các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ gọi điện chưa chắc cậu đã nghe. Thôi mợ tranh thủ đi ngay đi, để để con rắc xe cho mợ nhé." Hương lớn lở đứng yên nhăn mặt nói. "Nhưng mà tao đến, ngộ nhỡ cậu không thèm gặp thì xấu hổ chết. Tao ngại lắm." Dung hăng hái nhấn mạnh. "Ơ hay thì mợ, mợ điện cho cậu trước chứ ạ. Cậu bằng lòng thì mợ mới đến, nhưng mà con đánh cuộc với vì mợ là cậu bằng lòng này. Chả những bằng lòng mà cậu còn mong đợi nữa. Con hỏi mợ nhé."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 Hôm nay cắt mở miệng à? Cả ngày cãi mồm mẹ mà chẳng nói câu nào tự dưng mày, mày hỏi làm gì? Phụng chỉ tay vô mồm và giải thích, "Mấy cô ngốc nè, nó dứt khoát á, là đánh cá với em mà chỉ liệu chứ cố tình với Thu Băng chứ không phải vô tình. Chỉ nói là nó nói chỉ thâu băng đựng chứ giữ chứ làm bằng chứng." Liễu vừa cất tiếng trả lời, vội khựng lại vì Hương từ trên gác bước nhanh xuống, hăm hở nói, dung, "Dung Dung, lấy xe ra cho mẹ, mau." Dung vừa vén mồm vừa đáp,